Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở giữa thiếu đốt anh, khiến anh phát ra một trận gầm nhẹ. Anh thờ hồn hình vội vàng khen định. Anh mở giận em cùng với Tư Long đi. Cô ngốc lăng một chút, lập tức nghiêm nghị cự tuyệt. Không. Ngọt ngào vui vẻ nhanh chóng thối lôi, hai người bắt đầu đối mặt với sự thật tàn khốc. Lúc này, đột nhiên từ phương xa truyền đến một tiếng sấm rầm rầm, nhất thời bầu trời mênh mông lọt vào trong âm u. Anh tức giận rống to. Tại sao lại không thể? Bảo táp dường như đột nghiện vang lên xung quanh bọn họ, trong khoảng thời sắt ngắn sớm sét cùng đến. Em là của anh, mà Tô Long cũng là của anh. Trên mặt anh không ngừng có quắp, bộ dáng có vẻ muốn đánh người. Nhưng mà vừa nghĩ tới cô không muốn nhìn thấy bộ dáng của anh bây giờ. Anh lại còn sồn mà cúi đầu xuống. Anh không phải đã có vị hôn thê rồi sao? Thủy Y đưa lưng về với anh cô đơn nói. Là tình khởi thợ sau. Cương triệt thật là kinh thương cái. Anh chính là bị bắt buộc. Anh vốn không yêu cô ta. Trên đời này anh không muốn có một người phụ nữ khóc cả. Anh chỉ muốn có một mình em thôi. Hôm nay anh thật là vất vả mới tìm được em. Rồi lại có Tô Long. Anh còn muốn cô ta làm gì? Anh nhận không đá được cô ta ra một cước. Ánh mắt của anh chợt lóe lên sự dịu dàng hỏi. Tùy ý, mấy năm qua anh vẫn biết mọi chuyện về anh có phải hay không? Cô không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Rất khoát không nói một câu Nhìn bộ giọng của cô điềm đạn đáng yêu Anh nhịn không được kêu to. Em có phải vẫn yêu anh không? Em cũng vẫn luôn nhớ thương anh Nếu không thì em cũng sẽ không đặt tên cho đứa bé là Tư Long Nếu không 10 năm sau Em cũng sẽ không trở lại địa điểm chúng ta ước hẹn Trạm xe lửa Amsterdam Thật ra thì em vẫn không quên được anh Thì ra là anh ước Vẫn là anh Đã đi theo em Không trách được em luôn cảm giác dường như là có một thần bảo vệ Đang bảo vệ em Đúng, anh đã đi theo em trở về đại Loan Nhìn em bước vào cửa lớn của nhà họ vương Cơn trệt khô sờ Má nước nở náy Em đã sinh cho anh một đứa con Anh cũng không thể nào biết được Nếu như không phải bị anh phát hiện Em còn tính toán sẽ giấu anh đến tận bao giờ nữa hả Không, không phải là như vậy Cô đau lòng mà lắc đồ Mở đôi mắt to trông rỗng nhìn anh Về mặt đau khổ kia khiến cho cõi lòng của anh tan nát Tại sao em phải vứt bỏ anh hả? Tại sao em lại trở thành một người mù? Anh kích động hỏi. Bỗng dưng ôm chặt lấy cô, để cho cô ngồi trên chân anh. Hàm dưới cạ lên mái tóc của cô cất tiếng khẩn cầu. Mấy năm qua, anh đã bị hành hạ vô cùng đau khổ. Hãy nói cho anh biết chân tướng đi, cậu xin em đó. Nước mắt của cô không nhịn được chảy xuống. Cô nhẹ nhàng vứt mặt của anh rồi gì, nói ra hết thầy. Nói ra mấy năm căm hận cùng bất đắc dĩ. Ngoài cửa sổ trời mưa lớn hơn, gió cũng thổi mạnh hơn, khí trời thay đổi rất ác liệt. Từng đường tia chốc không ngừng xoay qua bầu trời, bên trong vòng cũng tối tăm. Mà hình như, anh cũng không có tắt đèn, mà Thủy Y đã xâm quen với bóng tối. Trôi nổi không không khí là hơi thở lạnh lùng, và trái tim lạnh như băng của anh. Anh không nghĩ tới gặp lại mấy năm sau vẫn không có được hy vọng. Vương Kim Vĩnh là anh nhân của em. Em không thể nào rời khỏi ông ấy được. Thủy y đau khổ nói. Mấy năm nay, ông ấy giống như là cha của em, là ông của Tư Long vậy. Em không thể nói đi, là có thể đi. Giữa các người lại trong sạch như vậy, em lấy thân phận gì mà đợi bên cạnh ông ấy? Bên cạnh đây hả? Cương triệt khen tị nói. Quan hệ giữa các người bây giờ quá mức ám muội. Anh làm sao có thể chịu đựng được khi em ở cùng với một người đàn ông xa lạ? Hồi nữa còn rất là thân mật chứ. Em lấy... Thủy y không dám nói ra chân tướng sự thật. thân phận con gái để hiếu thuận với ông. Đúng vậy, nhiều năm như vậy cô sống coi Vương Kiêm Vĩnh là ba của cô. Chỉ thiếu điều chưa mở miệng gọi ông một tiếng. Đáng chết mà. Vậy thì rốt cuộc khi nào em mới có thể đi theo anh đây? cương trình đã mất đi sự nhấn này. Chờ đến khi ông ấy mất đi. Thủy y cắn răng nói. Trừ khi Vương Kiêm Vĩnh mất đi, nếu không cô nguyện ý sẽ dồn thời gian cả đời để mà đem đắt lại ân tình của ông. Cơn triệt giận đến nói bừa mất đi lý trí, giống to với bộ dáng vô cùng tàn ác. Vậy hiện tại, anh sẽ lần tức phái người đi giết ông ta. Không được. Thủy y liều chết mà ngăn cản. Em sợ anh, còn làm không đủ gọn gàng sạch sẽ hay sao? Được, vậy thì tự ai sẽ tự mình động thù. Cái tốt nhất chính là hạt động trong nước của ông ta. Cơn triệt lạnh nhạt nói, ở trong mắt hiện lên tia cắt sát ký. Anh điên rồi. Cơn triệt à, anh điên rồi. Anh còn chưa hiểu hay sao? Chúng ta đã không còn là con bé nữa, sợ chúng ta không có các loại bất chấp tất cả, giống như thiêu thân vào lửa, giống như là tình yêu của chúng ta đã quá xa vời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net